đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông sóng FM 91 mhz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 53 bộ truyện thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung thì được biết hôm ấy ở Quách Phủ, Quách Phu và Dương Quá cãi nhau. Nàng ta cãi giận, vung kiếm thục nữ chém xuống đầu chàng. Dương Quá sau khi trúng độc, sức chưa bình phục, vội đưa tay phải lên đỡ nên cánh tay bị đứt lìa. Chàng điểm huyệt cầm máu, rồi lên ngựa, phóng ra khỏi thành. Chàng rong ruổi trên lưng ngựa đến nơi hoang dã. Sáng hôm sau tỉnh lại, chàng thấy trên bãi cỏ, hai con rết nằm chết trên vũ máu đen mà đêm qua chúng đã cắn chàng. Đó là chất độc trong người dương quá chảy ra. Lát sau, chàng gặp lại con thần điêu cô độc ngày trước. Chàng đi theo về sống trong hang đá, rồi sức khỏe phục hồi dần dần. Bữa nọ, chàng tập leo vách đá dựng đứng. Để lên đến kiếm mộ của kỳ nhân tiền bối Dương Quá lật phím đá Thấy ba thanh kiếm Chim điêu dùng mỏ Quắp thanh trọng kiếm đặt vào tay chàng Từ đó Dương Quá dùng thanh trọng kiếm Cùng chim điêu luyện tập Lúc nghỉ ngơi chim đi bắt rắn độc Lấy mật cho chàng uống Trời mưa họ tập kiếm dưới thác nước Hơn một tháng sau Nội lực của chàng tăng vượt bực Kiếm chiêu đại tiến, khinh công cao hơn hẳn ngày trước Dương Quá tạm mượn thanh trọng kiếm và tạm biệt đi Huynh, rồi chạy về hướng thành Tương Dương. Vào một đêm, khoảng canh một, Dương Quá thận trọng, leo tường thành, lần dò đến một căn phòng. Nghe tiếng vợ chồng quách tỉnh đang cãi nhau ở bên trong về tội lỗi của quách phù đã chặt đứt cánh tay của Dương Quá. Bỗng chàng thấy một bóng đen cũng đang nghe lén, vọt đi. Chàng vọt theo liền. Đó là quách phù. Nàng về phòng được vài phút thì quách tỉnh đến. Cố Tĩnh bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế tựa trước giường, im lặng hồi lâu. Quách phù cũng im lặng. Rồi Quách tỉnh hỏi. Thật cha vượt qua cười ở đâu? Quách phù nói. Sau khi Hải Nhi đã thương Dương Đại ca, sợ cha chết phạt, cho nên... Cho nên... Quách tỉnh nói. Cho nên trốn đi chơi chứ gì. Quách phù cắn môi, gật đầu. Quách tỉnh nói. Bây giờ ta cũng hơi giận vậy phải không? Quách phù lại gật đầu Đột nhiên gục đến vào ngực cha Nói Cha Cha còn giận con hay sao? Quách tỉnh xoa đầu con Nói nhỏ Ta không giận Ta không hề giận Chỉ đau lòng cho ngươi thôi Quách phù thốt lên một tiếng cha Rồi khóc nức nở Quách tỉnh Nhìn lên trần nhà Giờ Quách Phù bớt khóc Nói Tổ phụ của Dương Quá là thiết tâm công Với tổ phụ tiếu thi công của người là cốt nhục khác họ Phụ thân của Dương Quá và ta cũng là huynh đệ kết nghĩa Việc đó cười biết rồi chứ Quách Phù dân dạ Quách tỉnh nói tiếp Dương Quá tuy hành sự tùy hứng Hơi cẩu thả Nhưng có lòng hiệp nghĩa Mấy lần cứu sống cha mẹ ngươi Có lần cứu sống cả ngươi nữa Nó còn ít tuổi Nhưng một lòng gì nước gì dân Đã lập chiếc câu không nhỏ Điều đó ngươi cũng biết rồi Quách phù nghe giọng của cha nghiêm nghị dần Càng không dám lên tiếng Quách tỉnh đứng dậy Nói Còn có một việc Ngươi hoàn toàn chưa biết Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết Phụ thơ của Quá Di là Dương Khen Đâm xưa hạch sự bất cẩn Ta là nghĩa huynh của y Không thể khuyên y sửa lỗi quy thiện Cuối cùng y bị chết thảm Tại miếu thiết thường Phủ Gia Hưng Tuy không phải do mẹ ngươi hạ thủ Nhưng cũng là do mẹ ngươi Mà y chết Quách gia ta có nợ cho Dương gia Dương quá nghe câu Bị chết thảm Tại miếu thiết tương Phủ Gia Hưng Lần đầu tiên biết nơi chết của Phụ Thân tìm nỗi thù hận dưới đáy lòng bỗng trào lên chỉ nghe quách tịnh nói tiếp ta vốn định ra người chùa qua gì để bù cho nỗi ân hận ca đời ta ai ngờ ai ngờ quách phù ngẩng đầu nói cha hắn cướp mũi tử của con mà lại nói bao lời hồ ngôn loạn ngữ phỉ bán con nữa cha dương gia hắn và quách gia chúng ta tuy là có dây mơ rễ má Nhưng không lẽ vì vậy mà hắn cứ khi vũ Mà con không được phản kháng hay sao chứ Quách tỉnh gằn giọng Rõ ràng người chém lệ cánh tay của nó Lại bảo nó khi vũ ngươi. Nếu nó khi vũ ngươi thật sự Thì ngươi có 10 cánh tay Cũng bị nó chém hết rồi Thành kiếm nào thế kia Quách phù không dám nói Lấy thanh kiếm thục nữ dưới gối lên Quách tỉnh cầm kiếm rung rung nhẹ Lưỡi kiếm phát ra tiếng oan oan Quách tỉnh thản nhiên nói Phù Nhi, người ta sống vô đất Hành sự phải sao cho không hổ thẹn với lương tâm Thường ngày ta tuy kiêu khắc với cươi Nhưng lòng yêu thương của ta dành cho cươi không khác gì mẹ ngươi Câu sau cùng Giọng nói của Quách tỉnh nghe rất dịu dàng Quách phù nói nhỏ Hài Nhi biết ạ Quách tỉnh nói Tốt Người hãy giơ cánh tay phải ra người đã chém đứt cánh tay của người ta Ta cũng sẽ chém đứt cánh tay của ngươi Cha ngươi một đời chính trực Quý không dám thiên chị bên trực đứa con xa trái này Quách phụ biết Lần này phụ thân tất trừng phạt nặng Nhưng không ngờ Người cha lại định chém đứt cánh tay của nàng Thì tái mặt gọi to Cha Có tỉnh nhiên mặt Nhìn con chăm chăm Dương Quá không ngờ Quách Tỉnh lại trọng nghĩa đến như vậy. Chàng thấy trống ngực đập loạn lên, nghĩ, mình có nên nhảy vào can ngăn, bảo Quách bá bá tha cho Quách cô nương hay không? Đang do dự, thì Quách Tỉnh giơ kiếm chém xuống. Đột nhiên, dù một cái, có người từ ngoài sông nhảy vào, thân pháp cực kỳ mau lẹ. Người chưa tới, cây bổng đã tới trước, chặn đứng thanh kiếm của Quách Tỉnh lại. Người đó chính là Hoàng Dung hoàng dung không nói một lời cái bổng đâm liền ba cái đều là tuyệt chiêu trong đã cẩu bổng pháp một là bổng pháp của hoàng dung tinh diệu hai là quách tỉnh bị bất ngờ thành thử phải lùi hai bước hoàng dung nói phù nhi còn không chạy máu đi quách phù tâm tư không linh mẫn như mẹ gặp đại sự cứ đứng ngay ra bất động hoàng dung tay trái ẩm đứa bé sơ sinh Tay phải đưa cây bổng về, quát vào ngang lưng quách phù, hất ra cửa sổ. Nói, Phù Nhi, mau trở về đảo đào qua, mời Kha Công Công đến cầu tình với cha của ngươi. Đoạn dùng cây bổng thi triển tự quyết chữ triền và chữ phong trong đả cẩu bổng pháp để chặn lưới quá tỉnh. Nói tiếp, Phù Nhi, chạy mau đi, con tiểu hồng mã ở ngoài cổng phủ đó. Nguyên Hoàng Dung biết chồng là người chính trực Có phần cổ hủ, Lại rất trọng nghĩa khí Vừa rồi quách phù gây ra đại quả Phải trốn đi nhiều ngày mới dám trở về Quách tỉnh chưa ngu giận Nhất định sẽ trừng phạt nặng Bằng dặn người giác con tiểu hồng mã Chờ sẵn ở ngoài cổng phủ Yên cương hành lý có sẵn Thêm dài lạng bạc Nếu khuyên giải được Quách tỉnh chỉ đánh con một trận thì thôi Bằng không Thì quách phù phải cao chạy xa bay một thời gian dài. Mới có thể đoàn tụ. Hai vợ chồng tranh cãi hồi lâu trong phòng. Thấy chồng sát mặt hầm hầm đi về phía phòng nữ nhi. Biết là lành ít giữ nhiều. Hoàng Dung liền bám theo. Đã kịp cứu con khỏi bị mất một cánh tay. Gió công của Hoàng Dung không đủ để ngăn chặn quách tỉnh. Nhưng quách tỉnh lâu nay luôn kính nể vợ ba phần. Lại thấy. Vợ đang ẩm đứa con sơ sinh Cho nên không tiện xuất thủ đoạt lộ Vì thế Quách phụ chạy thoát ra qua viên Mà ra cổng phủ Dương Quá ngồi trên cây Nhìn thấy rõ tất cả Lúc Quách phụ được Hoàng Dung hất ra ngoài cửa sổ Nếu chàng xuất thủ Thì nàng ta chạy đâu cho thoát Nhưng nghĩ Cả gia đình nàng ta cãi nhau nặng nề Đều là vì chàng Lúc này thừa lúc họ nguy cấp Mà ra tay thì không đành lòng Chỉ thấy hoàng dung tấn công liền mấy chiêu buộc quách tỉnh lùi hai bước đến sát mép giường không còn chỗ lùi hoàng dung đột nhiên nói bé nó này đoạn tung đứa bé về phía chồng quách tỉnh sững người vội đưa tay trái ra đón con hoàng dung bước tới trước mặt quách tỉnh dịu giọng hỏi tỉnh ca ca có chịu tha tội cho phù nhi hay không vậy quách tỉnh nói Dục gì Đâu phải ta không thăm hái Phụ Nhi Nhưng đó đã là một việc như thế Nếu không phải nặng Làm sao an tâm được Chúng ta biết nói thế nào cho Hoa Nhi đây <cười> Hoa Nhi bị bất cánh tay Chẳng có ai chiếu liệu Không biết bây giờ nó sống chết ra sao Ta Ta thật ân hận Không thể chặt đứt cánh tay của chính mình Nhưng quá nghe lời nói chân tình của quách tỉnh Thì bất giác bồi hồi Nước mắt rưng rưng Hoàng Dung nói Đã tìm nhiều ngày tứ phía Đều không thấy tung tích của nó đâu Nếu có gì bất chấp Tất là phát hiện được rồi Quá nhiều võ công chẳng thua gì hai ta cả Tôi bị trọng thương cũng không sao đâu Quách tịnh nói Những môn như vậy Ta phải đi báo Phù Nhi trở lại Việc này chưa thể xong được Hoàng Dung cười nói Phù Nhi đã cưỡi con tiểu hồng mã ra khỏi thành rồi Ca ca đuổi theo sao kịp. Quách tịnh nói Bây giờ chưa đến kênh ta Không có lệnh bài của ta Và lá đại dân Đang đêm ai dám mở cổng thành Hoàng Dung thở dài Nói Thôi thì tùy ý ca ca Rồi chìa tay bế quách phá lỗ Quá tỉnh trao con cho vợ vẻ mặt ái ngại Nói Dung Nhi Là ta không phải với nàng Nhưng phù Nhi sau khi bị phạt Tùy mất một cánh tay nếu nó biết hối cải thì cũng chưa phải là dở đâu hoàng dung gật đầu Ừ, ca ca nói chí phải tay vừa chạm đến cái bọc đột nhiên sử tuyệt kỹ gia truyền lan qua phất quyệt thủ điểm liền các quyệt uyên dịch kinh môn ở hai cánh tay quách tỉnh Gió công như quách tỉnh nếu hoàng dung không giả trá làm sao điểm quyệt được khi chào đứa bé cho chồng Hoàng Dung đã tính trước chiêu này. Quách Tĩnh lập tức tê dại toàn thân, ngã nằm xuống giường không cửa quậy được. Hoàng Dung ẩm con, cởi hài và áo ngoài cho chồng, đặt nằm ngay ngắn trên giường, cây gối sau gáy tự tế. Lấy từ thắt lưng chồng ra chiếc lệnh bài. Quách Tĩnh cứ dương mắt mà nhìn không chống cự được. Hoàng Dung lại đặt con nằm cạnh chồng, đắp chăn cho hai cha con, nói tỉnh ca, hôm nay tiếp đành đắc tội đợi tiếp tiễn phụ như ra khỏi thành sẽ trở về nấu vài món ăn mời ca uống ba chén rượu chịu tội với Kaka đoạn cuối xuống thơm vào má cho một cái Quá tỉnh nghe vợ nói thấy Hoàng Dung đã là mẹ của ba đứa con vẫn cứ tình quá như xưa Đành Dương bắt nhìn vợ cười cười bước ra cửa nghĩ hai Nguyệt bị điểm nếu tự mình dùng nội lực xung quyệt cũng phải nửa canh giờ mới giải khai quách phù thằng nào cũng chạy thoát thật là tình cảnh dở khóc dở cười hoàng dung thương con nghĩ nó một mình trở về đảo đào hoa một thiếu nữ xinh xắn như nó dọc đường rất dễ gặp hung hiểm thế là trở về phòng mình lấy vật chí bảo của đảo đào hoa là tấm da nhiếm dùng làm áo bọc thân kẹp vào nách ra khỏi phủ Thi triển khinh công, thoáng chốc Đã tới cổng thành phía nam Quách vụ gửi con tiểu hồng mã Lúc này đang lớn tiếng tranh cãi Với viên tướng canh cổng Viên tướng lời lẽ rất khiêm kính Một điều quách cô nương Hai điều quách cô nương song trước sau một mực Nếu không có lệnh bài Đang đêm mở cổng thành là phạm tội chém đầu Hoàng Dung nghĩ đứa con gái vô dụng của mình Suốt đời được mẹ cha che chở chưa hề trải qua gian nan nguy hiểm, gặp tình huống khó khăn, không biết xuất kỳ chế thắng, chỉ tức giận quát tháo, phỏng có tác dụng gì. Ben cầm chiếc lệnh bài bước tới, nói: đây là lệnh bài của lã đại nhân, tướng quân kiểm tra đi. Bây giờ chủ trị thành tương dương an phủ sứ lã danh đức, tuy mọi việc đều dựa vào sự chỉ dẫn của quách tĩnh. xong. Quách tỉnh là khách khanh áo giải Cho nên Mọi hiệu lệnh đều phải ban bố Dưới danh nghĩa lã dân đức nhưng tướng thấy đích thân Quách phu nhân tới Lại xem đúng là lệnh bày Thì tươi cười mở cổng thành Dắt con ngựa của mình lại Nói Quách phu nhân xin cứ cưỡi tạm con ngựa này của tiểu tướng Quang Dung nói Tốt Cho ta mượn tạm vậy Quách phù thấy mẹ đến Vui mừng vô hạn Hai mẹ con sánh da nhau Phi ngựa ra khỏi thành Hoàng Dung không nỡ chia tay ngay với con Cứ tiễn thêm càng lúc càng xa Từ thành Tương Dương Lên phía Bắc mấy chục dặm Không một bóng người Từ thành Tương Dương về phía Nam Thì các trọng trấn chưa bị quân Mông Cổ tràn qua Tuy động loạn bất an Nhưng dân chúng vẫn ở nguyên như cũ Hai mẹ con đi hơn hai chục dặm Trời đã sáng rõ Đến một tiểu thị trấn Thấy nhiều cửa hiệu đã mở cửa bán hàng Hoàng Dung nói Phù Nhi Chúng ta vào ăn một chút điểm tâm Vừa mẹ sẽ trở về thành Quách phù nước lệ Đáp ứng Trong lòng hối hận quá thật không nên tức giận nhất thời Mà chém đứt cánh tay của Dương quá Đến nỗi hôm nay Cốt nhục phân ly Phải một mình thui thủi trở về đảo đào qua Nơi chỉ có kha công công mù loà Chỉ nghĩ thôi là thấy khó chịu đựng Nhưng nhớ lại thần sắc dung kiếm của phụ thân tối qua Nàng không thể nào trở lại thành tương dương được bạn điếm gọi vài món ăn Mẹ con chia tay bây giờ Chẳng ai muốn ăn cả Hoàng Dung đưa tấm da niêm cho con Dặn mỗi bữa tối lưu tại khách điếm Tìm mặt vào người Lại dặn đi dặn lại Phải cẩn thận ở dọc đường Đề phòng cái này cái nọ Nhưng nhất thời dặn sao cho hết Nhìn con miệng dân dạ Mắt đỏ que trông thật đáng thương Mất hết vẻ hoạt bác đáng yêu thường ngày Hoàng Dung càng không nở Liếc thấy ở phía tây thị trấn Có một lương thực điếm Bày bán những trái táo vừa to vừa hồng tươi Nghĩ bụng Mua vài cân cho phù Nhi Mang theo dọc đường vừa chia tay thôi Bạn nói Phù Nhi à, Con cố ăn cho no Không muốn ăn cũng cố mà ăn Thời buổi loạn lạc này Dọc đường không biết lúc nào Mới lại có phản điếm đâu Mẹ tới đằng kia mua cái này Đoạn đứng dậy đi tới chỗ bán táo. Hoàng Dung chọn 10 cái táo cho vào bọc, lấy bạc định trả cho người bán. Bỗng nghe một giọng nữ vang lên sau lưng. Cân cho ta 20 cân gạo trắng, một cân muối để vào trong bao tải cho ta. Hoàng Dung nghe giọng nói trong trẻo mạnh mẽ, liếc nhìn. Thấy một hoàng y đạo cô đứng trước cửa lưng thực điếm. Tay trái ẩm một đứa bé sơ sinh tay phải thò vào túi lấy bạc chiếc tả bọc đứa bé bằng lụa màu xanh lục theo một con ngựa nhỏ màu hồng chính là chiếc tả chính tay hoàng dung đã khâu hoàng dung trông thấy chiếc tả thì trống ngực đập dồn hai tay rung rẩy lạng bạc đang cầm bên tay phải rơi xuống giỏ tháo đứa bé sơ sinh kia chẳng phải là quách tương của mình thì còn là ai vào đấy nữa chị thấy tướng mạo đạo cô rất xinh đẹp Đầu mày khóa mắt, ẩn hiện sát khí. Bên hồng giác một cây phất trần. Tất nhiên là xích luyện tiên tử lý mặt sầu lừng danh giang hồ. Hoàng Dung chưa từng gặp mặt nữ ma đầu này. Nhưng diện mạo và trang phục thế kia tuyệt trừ mụ ta ra, không còn ai khác. Hoàng Dung sau khi sinh hạ quách tương, trong cơn hoảng loạn, mơ hồ ngắm con dài lần. Lúc này không nhìn được, mới nhìn kỹ. thấy đứa bé... Mi thanh mục tú, thần thái mỹ lệ Tuy là sơ sinh Nhưng hiển nhiên là một mỹ nhân Lại thấy già nó trắng hồng Trông rất khỏe mạnh Tiểu đệ của nó là quách phá lỗ Tuy được bú sữa mẹ song không được mập mạp khả ái như nó Hoàng Dung vừa kinh ngạc Vừa sung sướng Nước mắt ứa ra Nếu bạc sầu trả tiền Sách bao tải gạo Lập tức rời khỏi thị trấn Hoàng Dung thấy tình thế khẩn cấp Không kịp đi gọi Quách Phù Nghĩ Quách Tường đã rơi vào tay của mụ ta Một kẻ vô cùng hiếm độc Nếu ta cưỡng đoạt Mụ ta ác sẽ sát hại đứa bé Nhìn Lý mặt Sầu rời khỏi thị trấn Theo đường lớn đi về phía tây Hoàng Dung liền bám theo Rồi lại nghĩ Mụ ta là sư bá của Dương quá Tuy nghe đâu họ bất quà với nhau Nhưng mà phù Nhi chém mất cánh tay của Dương Quá. Phái cổ mộ và quách gia ta đã kết thâm cầu. Lỡ mà Dương Quá và Long Cô Nương đang chờ ở đằng trước, ta phải một địch ba rồi, không thể thủ thắng. Chỉ có ra tay sớm mới là thượng sách. Tây Lý mặt Sầu quẹo xuống phía nam, tiến vào một cánh rừng. Hoàng dung bàn thi triển kinh công, chạy đón đầu, rồi bất ngờ xuất hiện chặn đường lý mặt sầu thấy trước mặt động xuất hiện một thiếu phụ xinh đẹp, thì đứng lại. hoàng dung cười nói, <cười> chắc đây là xích luyện tiên tử lý đạo trưởng. hạnh hội hạnh hội. lý mặt sầu nhìn thiếu phụ xuất hiện với thân pháp không phải tầm thường, lưng dắt một cây gậy trước màu vàng nhạt, liền giáo bộ quan thị, đặt bao tải gạo sướng, thì lễ nói tiểu mụi ngưỡng mộ đại danh quách phu nhân đã lâu hôm nay được thấy phương nhàn, thỏa nguyện bình sinh tông võ lâm đương thời cao thủ nữ lưu có hoàng dung và lý mặc sầu lấy lừng danh tiếng thanh tịnh tán nhân tôn bất nhị thành danh tuy đã lâu nhưng võ công thua xa hai người này tiểu long nữ thì còn ít tuổi nhưng tử quắc đô bại trận ở tòa cổ mộ núi Trung nam người ta mới biết đến tiểu long nữ Sau trận đấu ở ải đại thắng, tử long nữ lần danh thiên hạ, nhưng là mới nổi danh gần đây. Còn Hoàng Lý hai người, thì một người là ái nữ của Đông Tà Hoàng Dược Sư, phương nhân Quách Đại Hiệp, giữ chức ban chủ cái bang hơn 20 năm. Người kia với ba tuyệt kỹ cây phất trần, ngân châm ngũ độc thần chưởng giang hồ vừa nghe đến, đã tán đỡm kinh hồn. Bây giờ hai người gặp nhau lần đầu, nhìn kỹ đối phương đều lấy làm lạ. Thì ra người đó lại xinh đẹp đến như vậy. Trong bụng cả hai cùng đề phòng, đối phương đã lừng danh thiên hạ, tốt có bản lĩnh thật sự. Hoàng Dung cười nói, à, Danh tiếng của đạo trưởng Tiểu Mụi cũng ngưỡng mộ đã lâu, đạo trưởng đâu cần cách sáo quá vậy. Lý Mặc Sầu nói, Quách Phu Nhân là tiền nhiệm ban chủ cái bang, ban hội lớn nhất thiên hạ đứng đầu gió lâm tiểu muội quả tật rất tiếc được diện kiến quá muộn hai bên nói mấy lời khách sáo với nhau hoàng dung cười nói <cười> đứa bé mà lý đạo trưởng đang ẩm trông rất khả ái không biết là con của nhà nào vậy lí mặt sầu nói nói ra thật hổ thẹn à chỉ e quách phu nhân chê cười hoàng dung nói ê không dám nghĩ bụng đã đi vào chính đề rồi đây mình phải cướp được đứa bé trước khi đồng thủ chỉ nghe lý mặt sầu nói cũng là nỗi bất hạnh của sư môn phái cổ mộ tiểu muội vô đức không biết giáo huấn sư muội đứa bé này là hài nhi tư sinh của long sư muội hoàng dung lấy làm lạ lông cô nương không hề hoài thai mà làm sao lại có hài nhi tư sinh chứ rõ ràng là hài nhi của ta mụ này quan ngôn khi cá đã có dụng ý gì đây hoàng dung không biết rằng lý mặt sầu quá thật không có ý đánh lừa cứ tưởng đứa bé đúng là con của dương quá và tiểu long nữ lý mặt sầu hận sư phụ đối xử thiên lệch đem biết kiếp ngọc nữ tâm kinh truyền cho một mình sư muội bây giờ nghe hoàng dung hỏi đến bệnh nhân dịp này làm bại hoại thanh danh của sư muội hoàng dung nói lông cô nương trông có vẻ tinh thục đoan trang quá mà ai ngờ lại có chuyện như vậy thật không ai đoán nổi vậy thì cha của đứa bé là ai vậy lý mặt sầu nói cha của đứa bé hả nói là càng bực mình à là đồ nhi dương quá của long sư muội hoàng dung tuy giỏi giả bộ song lúc này cũng không khỏi đỏ bừng cả mặt. trong lòng cá giận nghĩ thầm: mụ bảo con ta là hại nhi tư sinh của long cô nương thì cũng được đi, nhưng bảo cha nói là dương quá, chẳng quá là làm nhục ta sao? nhưng vẻ tức giận chị thoáng qua, nói: quá lắm rồi, quá lắm, không còn ra gì nữa. nhưng mà đứa bé này trông thật khả ái, lý đạo trưởng à? Hãy cho tiểu muội ẩm nó một chút. Đoạn lấy ra một trái táo, nhớ nhớ trước mặt đứa bé, nói nựng với nó. Bé ngoan à, mặt bé trông có giống trái táo này không nè. Lý mặt sầu sau khi cướp được đứa bé, liền ẩn cư trong thâm sơn, lấy việc dưỡng nhi làm vui. Ngày ngày, bùa con báo cho quách tương bú sữa, muộn một đời tác ác đa đoàn. Song cũng không phải là bẩm tính tàn ác Mà sau khi tình trường thất ý Đâm ra căm vẫn thế tục quá tương kiều Mỹ khả ái Cuối cùng khơi gợi mẫu tính bẩm sinh Nơi lý mặt sầu Có đêm mụ nghĩ Dẫu tiểu long nữ có đem ngọc nữ tâm kinh đến đổi Mụ cũng chưa chắc giao trả đứa bé Lúc này nghe Hoàng Dung xin ẩm đứa bé Lý mặt sầu như một người mẹ Nghe người khác khen con mình Vui sướng con cho họ. Hoàng Dung, hai tay vừa chạm đến chiếc tả bọc quách tương, sắc mặt không giấu được vẻ yêu thương. Cái tình của mẫu tử, làm sao mà che giấu nổi? Hoàng Dung ngày đêm nhớ đứa con sơ sinh, chỉ lo nó đói khát mất mạng. Lúc này, được tự tay ôm nó vào lòng, bảo sao không sung sướng được. Liếc mặt sầu thấy tầng sắc hơi lạ của Hoàng Dung, nghĩ bụng, Nếu mụ ta chỉ thích đứa bé này Muốn ẩm nó một chút Hà tất gì phải xúc động đến như vậy Việc này hẳn có chuyện dối trá đây Bằng giật mạnh hai tay về Chân phải nhúng một cái Đã nhảy lùi về phía sau hai trượng Hai chân chạm đất Mụ định tra vấn Thì Hoàng Dung đã dọt theo như hình dây bóng Lý mặt sầu quăng luôn Bao tải gạo về phía Hoàng Dung Hoàng Dung tung mình nhảy lên Bao tải gạo bay qua dưới chân lấy mặt sầu thừa cơ lại nhảy lùi ra sau hơn một trượng lúc cười phất trần cầm tay cười khẽ nói quách phu nhân phu nhân định giúp dương quá cướp lấy đứa bé này chăng hoàng Dung lúc đuổi theo và nhảy lên đã nghĩ đối phương đã nghi ngờ thì khó dùng mưu trí chỉ còn cách dùng vũ lực cưỡng đoạt bèn cười hì hì nói tiểu muội chẳng qua thấy đứa bé khả ái quá thì muốn bế nó một chút thôi mà Lý Đạo Trưởng nghĩ như vậy chẳng quá là khinh người quá hay sao? Lý mặt Sầu nói Phu phụ quách đại hiệp quy danh lừng lấy giang hồ Tiểu muội vốn vô cùng tháng phục Hôm nay được thấy thân thủ quả nhiên danh bất hư truyền Tiểu muội hiện tại có việc xin cáo biệt ở đây Mụ ta sợ quách tỉnh ở gần đâu đi nói vài lời khách sáo rồi cũng quay mình đi Hoàng Dương giọt lên phía trước thân ở trên không Đã rút cây bổng cầm tay Cây đá cẩu bổng truyền đời của cái băng Hoàng Dung đã trao cho lỗ hù cước Cây bổng này tuy không chắc dẻo bằng cây đá cẩu bổng Nhưng kích thước và trọng lượng thì y hệt Được làm màu vàng nhạt để phân biệt với cây đá cẩu bổng Hoàng Dung chân chưa tiếp đất Cây bổng đã sử tự quyết giữ triền Móc tới sau lưng bí mật Sầu Lý Mạc Sầu nghĩ Thà như người không thụ không quán Hôm nay gặp mặt lần đầu, ta nói nàng phải phép. Có gì đắc tội đâu, mà ngươi lại tự dưng dùng binh khí đánh ta. Đàn dung cây phất trần về phía sau, gạt cây bổng đi. Bổng pháp của Hoàng Dung mau lẹ vô cùng. Sau sáu bảy chiêu, lý mặt sầu đã cảm thấy khó bề chấn đỡ. Gió công của mụ vốn thấp hơn Hoàng Dung một chút. Huống hồ, một tay lại đang ẩm đứa béo. di chuyển cũng kém linh hoạt. Hoàng Dung nhanh hơn sốc đứt bên này bên kia cây bỗng biến ảo thoáng chốc lý mặt sầu đã lâm vào thế hạ phong đối thêm dài chiều lý mặt sầu thấy cây bỗng của đối phương thủy chung né tránh đưa bé thì mụ nghĩ mỗi lần ta giao đấu với ai cứ dùng đứa bé này đều có lợi thế bèn cười nói quách phu nhân nếu muốn khảo nghiệm công phu của tiểu muội thì nước non dẫn đó ngày tháng con dài Hạ tất phải quá chiều ngày hôm nay. Chỉ cần một người lỡ tay thôi. á. Đứa bé khả ái này bị thương á thì sao? Hoàng Dung nghĩ thầm. Mụ ta quá thật không biết đó là con của ta. Hay là mụ giá trang. Vậy hãy thử xem sao. Bèn nói. Vì đứa bé đó, Tiểu Mùi đã nhường Lý Đạo trưởng hơn 10 chiều. Nếu Đạo trưởng không chịu đặt đứa bé xuống, Thì tiểu sẽ thay kệ sự sống chết của nó đó. Đoạn chọc cây bổng tới đùi phải của Lý mặt Sầu. Lý mặt Sầu như cây phớt trần chặn lại. Hoàng Dung không đợi cây bổng đụng cây phớt trần. Đã hất lên ngực trái cực nhanh. Mũi cây bổng chọc ngay tới người đứa bé. Cuối chọc này nếu trúng có tương mất mạng đã đành. Ngay cả Lý mặt Sầu cũng sẽ bị thương. Hoàng Dung điều khiển cây bổng dễ dàng theo ý. Đầu cây bổng chọc nhanh đã chạm tới cái tả bọc của đứa bé trông thì nguy hiểm cùng cực nhưng đã cẩu bổng pháp do hoàng dung thi triển thì có mức độ nặng nhẹ xa gần không sai một ly lý mặt sầu không biết điều đó thấy nguy cấp liền né dội sang bên phải không khỏi để lộ sơ hở bợp một cái ống chân trái bị cây bổng quát trúng người lảo đảo hai bước mới đứng vững lại được mụ dung cây phất trần che phía trước quay người lại tức giận nói đuổi với một đứa bé mà quách phu nhân hèn hạ hạ độc thủ thật là uống cả hiệp danh hoàng dương thấy lý mặt sầu tức giận thật sự thì mừng thầm nghĩ mụ ra sức bảo vệ con của ta ta ra đòn đánh con mình khiến mụ quán sợ một phen mỉm cười nói đạo trưởng bảo đứa bé này lai lịch bất mình còn để sống trên thế gian làm gì nữa đoạn lại giọt tới giơ cây bỗng tấn công Sau dài chiều lại gây nguy hiểm cho Quách tường. Quách tường bị lý mặt sầu kẹp giữ Khó cửa quậy Lại bị sốc mạnh Đột nhiên nó khóc tướng lên Hoàng Dung nói thầm Con ngoan ạ đừng sợ Để cứu con Mẹ đành phải làm như vậy Trong bụng tuy thương con Nhưng xuất tủ càng lúc càng lợi hại Nếu lý mặt sầu không tận lực kháng cự E rằng Quách tường đã mấy lần mất mạng Lý Mặc Sầu tâm thần bất định, nhảy lùi mấy bước, dơ cây phất trần che cho Quách tường nói Quách phu nhân, rốt cuộc phu nhân muốn gì? Hoàng Dung cười nói Nữ lưu anh kiệt thời nay, trong võ lâm chỉ có hai người, là Lý Đạo trưởng và Tiểu muội đây. Hôm nay có duyên tương ngộ, tại sao không thử tài cao thấp? Lý mặt Sầu thấy Hoàng Dung cứ nhắm tấn công đứa bé, thì cá giận, nghĩ nếu có chồng người đến tao còn ngại dài phần chiếu một mình người tao chẳng ngán gì đâu bèn nói quách phu nhân có ý chỉ giáo thật là ước gì được nấy Hoàng dung nói lý đạo trưởng phải ẩm đứa bé tiểu muội có thắng cũng không đúng cách vậy thì hãy bỏ đứa bé xuống đi hai bên dựa vào công phu đích thực mà giao đấu một phen xem nào lý mặt sầu nghĩ nếu ẩm đứa bé Quả không thể địch nổi Phóng độc châm cũng khó Cho nên suy nghĩ Giang ngộ đồn rằng Vợ chồng có tỉnh nhân nghĩa hơn người Nhưng qua sự tàn bạo của Hoàng Dung Đối với một đứa bé Đủ thấy lệ đồn sai sự thật Đưa mắt tứ phía Thấy ở mé đông Giữa mấy cây lớn có một đám cỏ dày Trông rất mềm Mụ bèn đặt quá tương xuống cỏ Vừa vỗ nhẹ Vừa nựng vài cái Rồi xoay lại nói Mời phu nhân tiến chiêu Hoàng Dung đấu hơn chục chiêu Biết lý mặt sầu võ công cũng ngang ngửa với mình Nếu bây giờ cướp lấy đứa bé Mụ ta bám theo Mình chỉ cần sơ xước Dễ làm cho đứa bé bị thương Chỉ có cách phải giết chết mụ ta đã Rồi mới ẩm đứa bé sau Nếu ba đầu này tác ác đa đoan Có chết trăm lần cũng chưa đền hết tội Nghĩ đến đây Sát cơ trỗi dậy lý mặt sầu giống quen hạ độc thủ, suy bụng ta ra bụng người. thế hoàng dung chớp chốc liếc nhìn đứa bé, thì nghĩ mụ ta đánh không nổi, sẽ hạ độc thủ đưa với đứa bé để khiến ta bị phân tâm đây. thế là mụ bèn đứng chắn đằng trước quách tường, không cho đối phương tới gần. trong vài lát, hoàng dung đã nảy ra bảy tám kế sách, mỗi kế sách đều có thể lấy mạng lý mặt sầu. Xong cũng khó tránh gây nguy hiểm cho quách tương. Nghĩ thầm. Nhìn thần tình của nữ ma đầu này, Xem ra mụ ta rất ưu ái tương nhi của ta. Dẫu ta nhất thời chưa cướp lại được tương nhi, Cũng không lo cho nó. Bởi vậy không thể mạo hiểm tấn công Để tránh đả thương tương nhi. Chợt nghĩ một kế, nói Lý đạo trưởng, Võ công hai ta ngang nhau, Việc phân thắng bại tốn nhiều thời gian quá Nếu đôi bên mãi đấu Có giả thú như là hổ lang Đến ăn thịt đứa bé Chẳng quá ra có người bị phân tâm hay sao Chi bằng trước tiên Hãy kết liễu con tiểu quỷ đó đi Rồi hai ta đánh tay đấu một trận cho sướng Nói đoạn cuối nhạc một viên sỏi Dùng ngón giữa bún viên sỏi Về phía quách tường Cái bún này là công phu tuyệt kỹ Gia truyền đạn chỉ thần thông Của Hoàng Dung Lý mặt sầu từng thấy hoàng dược sư thi triển Biết kinh lực không phải tầm thường Dội dung cây phất trần hất viên sỏi đi quát Đứa bé đâu có cản trở gì phu nhân Xong mấy phèn cứ định lấy mạng nó vậy Hoàng dương cười thầm Thực ra khi búng viên sỏi đi Với kinh lực tuy mạnh Nhưng ngón tay đã sử hồi lực Dẫu lý mặt sầu không cứu Viên sỏi chạm tới người quách tương Cũng sẽ bay chết đi Không làm cho nó bị thương Quang Dung bèn cười nói Lý đạo trưởng lo cho đứa bé như vậy Người ngoài không biết á, Lại ngỡ Lại ngỡ nó là Là con của Lý đạo trưởng đó Lý mặt sầu nổi giận Nói Làm sao mà nó lại có thể là con của ta chứ Nói rồi Đỏ mặt Quang Dung cười nói Lý đạo trưởng là đạo cô Dĩ nhiên không thể có con người ngoài lại ngỡ nó là muội muội của lý đạo trưởng rồi lý mặt sầu hừ một tiếng không tranh cãi nữa không biết rằng hoàng dung ngay tên lời nói cũng không chịu thiệt tí nào bảo quách tường là em gái của lý mặt sầu có các gì bảo lý mặt sầu là con của vợ chồng hoàng dung ai bảo bằng nãy lý mặt sầu bảo dương quá là cha của quách tương lý mặt sầu nói quách phu nhân mau tiếng chiêu đi Hoàng Dung nói, Lý Đạo Trưởng cứ lo cho đứa bé như vậy, không thể dùng toàn thần cho cuộc đấu này. Tiểu Muội có thắng cũng mất cả hay đi. Thế này vậy, để tiểu mụi dùng sông mây, quay xung quanh đứa bé, không cho giả thú lại gần nó, rồi hai ta sẽ rảnh tay vào đấu. Rồi rút từ sau lưng ra một con tiểu bội dao, bước tới một bụi cây, chặt lấy một sợi dây mây dài, đầy gai lý mặt sầu giám sát chặt chẽ, chỉ sợ hoàng dung đột nhiên phước thủ đã thương đứa bé. nhìn hoàng dung kéo sợi mây chăn ngang thân mấy cây lớn xung quanh đứa bé, như thế giả thuốc cố nhiên sẽ không thể làm hại đứa bé. quách tương thì mới sinh hơn một tháng, chưa biết lật người cũng không sợ đụng phải gai mây. lý mặt sầu nghĩ, giang hồ bảo quách phụ nhân đa trí, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn Hoàng Dung quấn hết sợi mây này đến sợi mây khác, chăn ngang thân cây nọ cây kia, thành nhiều tầng, nhiều lớp, miệng cứ cười cười khó hiểu. Tựa hồ có ác ý gì đó. Lý mặt sầu chợt thấy gần rợn người, nói. đủ rồi. Hoàng Dung nói. Được, đạo trưởng bảo đủ rồi thì thôi. Lý đạo trưởng, đạo trưởng đã gặp phụ thân của Tiểu muội rồi phải không? Lý mặt sầu đáp gặp rồi, hoàng dương nói. "Tiểu muội nghe dương quá nói rằng đạo trưởng có viết bốn câu châm biếm phụ thân tiểu muội, có hay không vậy? hình như thế này, đào qua đảo chủ, cậy để tử đông, năm người đánh một, giang hồ chê cười thì phải, lý mặt sầu, giật mình, mình thật hồ đồ, phải nhớ là chuyện này từ sớm mới phải chứ. hôm nay sở dĩ hoàng dương cứ bám theo đây sự. Là vì bốn câu kia mà Bèn lạnh lùng nói Hôm đó bọn họ năm người Đối phó một mình ta Chuyện đó có thật Hoàng Dung nói Hôm nay hai ta địch một Để xem giang hồ sẽ chê cười ai Lý mặt sầu cá giận quát Phu nhân đừng dội khoe tài Gió công đảo đà qua ta đã thấy nhiều rồi Chẳng qua chỉ thế này mà thôi Hoàng Dung cười khẩy nói Chưa nói đến võ công đảo đào qua Ngay một thứ không phải là võ công Đạo trưởng cũng chẳng đối phó nổi đâu Đạo trưởng có giỏi á hãy ẩm đứa bé này lên xem nào Lý mặt sầu cá kim Không lẽ mụ ta Đã hạ độc thủ đối với đứa nhỏ Mụ vội tung người Nhảy qua một lớp rào bằng sông mây ngoặt sang bên trái Thấy có lớp rào bằng sông mây chắn đường Thuận thế quẹo sang bên phải Hai ngày tiếng khóc oa oa của quốc tương dựa cất lên. Cảm thấy yên tâm hơn. Chắc nó chưa bị sao. Lại quẹo vào phía trong một lần nữa. Chẳng hiểu sao cuối cùng lại đi ra bên ngoài lớp rào bằng sông mây. Mụ ngơ ngác. Rõ ràng mình đi vào phía trong. Vì lẽ gì lại dẫn ra bên ngoài. Không kịp nghĩ ngợi. Mụ nhúng chân nhảy vào trong. Nhưng các lớp rào bằng sông mây chằng chịch ngang dọc. Sợ ý một chút. sẹt một tiếng. Đạo bào của mụ bị gai làm rách một mảnh, Mụ không dám nhảy đại nữa Đứng nhìn lối đi cho rõ Thì thấy Hoàng Dung đã ở bên trong các lớp rào bằng sông mây Đang cúi xuống ẩm đứa bé lên Lí mặt rầu cả kinh thất sắc Kêu to Đặt ngay đứa bé xuống Mụ thấy giữa các lớp rào bằng sông mây có lối đi liền chạy theo đó Men lớp rào bằng sông mây mà tiến về phía Hoàng Dung nhưng phạm vi giữa bảy tám cây lớn chỉ có vài trượng mà mụ chỉ nhìn chứ không tới được mụ cứ chạy vòng vòng tưởng sang trái quá ra lại sang phải tưởng sang phải quá ra lại sang trái một lát sau thì ở bên ngoài lớp rào bằng sông mây mụ thấy hoàng dung đã đặt đứa bé xuống cỏ đảo người phía này phía nọ rồi khôn khéo vượt ra ngoài lớp rào bằng sông mây lí mặt sầu chợt tỉnh ngộ Đêm nào mụ ta tìm tới ngôi nhà tranh gặp dương quá Trình Anh lục vô sông Đã dấp phải các đống đất bố trí ở trước nhà Khiến mụ không cách gì tiến thẳng vào được Hôm nay Hoàng Dung chăn các lớp rào bằng sông mây Cũng là thần thuật bác quái cửu cung của đảo Đào Hoa Mụ ngẫm nghĩ một lát tâm niệm đã quyết Phải đánh lui kẻ địch Rồi sẽ gỡ từng lớp từng lớp rào bằng sông mây từ ngoài vào trong mà ẵm nơi bé giờ kẻ địch đang chiếm lợi thế trận đồ. Nếu ta cứ xong bừa vào, ắt là thất bại rồi. Bên nhảy giọt đi mấy trượng, xa hẳn lớp rào bằng sông mi, ngưng thần chờ địch, thấy lý mặt sầu lao bừa qua các lớp đầu bằng sông mây thì mừng thầm bỗng thấy mụ ta nhảy giọt ra xa thì thắng phục nghĩ nữ ma đầu này hành sự thật quyết đoán nhanh nhạy mụ ta không phải tự dưng lừng lấy tiếng tâm mà lúc này quách tương đã nằm ở một chỗ hết sức an toàn không có gì đáng lo cho nó nữa bèn dung cây gậy trúc xử chiều dâng cẩu đê đầu đánh tới sau gáy lý mặt sầu lý mặt sầu dùng cây phất trần cuốn lấy cây bổng quét qua trước mặt hoàng dung nghe Phước một tiếng hai người lấy nhanh đánh nhanh cùng thi triển chiêu thuật tinh diệu chẳng mấy chốc đã đấu mấy chục chiêu lý mặt sầu nội công thâm hậu cây phất trần biến chiêu tinh di nhưng đã cẩu bổng pháp của đối phương còn quyền diệu hơn mụ miễn cưỡng chống đỡ đến vài chục chiêu có thể nói đã là điều hiếm có trong võ lâm nhìn cái bổng đánh tới, phương hướng bộ vị hết sức lạ lùng, tự biết cứ đấu tiếp cái kiểu này mình sẽ thua. Cái bổng tự hồ không phải là thứ binh khí sắc bén giết người, xong 36 đại việt kinh cơ thể chỉ cần bị đầu cái bổng chọc trúng một quyệt, cũng đủ mất mạng rồi. Lí Mặc Sầu cố chống trả thêm vài chiêu, tráng đã giả mồ hôi, đánh nhanh hai chiêu rồi nhún chân nhảy lùi, mụ nói bổng pháp của quách phu nhân quả nhiên tinh diệu tiểu muội cam bái hạ phong nhưng tiểu muội có một điều chưa rõ muốn được thỉnh giáo hoàng Dung nói không dám lý mặt sầu nói bổng pháp này là tuyệt kỹ của cửu chỉ thần cái hồng thất công gió công của đảo đào hoa rất lợi hại tại sao quách phu nhân không chịu học bán sự gia truyền của lệnh sư lại đi học của người ngoài Quang Dung bí thầm. "Mụ này, miệng lưỡi sắc sảo, không địch nổi bổng pháp của ta, muốn ta bỏ sở trường của mình đi." Đen cười đáp, "Lý đạo trưởng đã biết bổng pháp này là do Cửu Chỉ thần cái truyền thụ, chắc cũng phải biết tên gọi của nó chứ." Lý mặt sầu hừ một tiếng, cao mày không nói gì. Quang Dung cười nói, "Đã mang tên là đã cẩu bổng pháp." Gặp chó phải đánh liền Đâu có thể khác được Lý mặt sầu thấy không thể khích đối phương Bỏ gậy sửa trưởng Nếu đấu khẩu cũng sẽ thua miệng lưỡi của Hoàng Dung Bên giác cây phất trần sau lưng Cười khẩy nói <cười> Bọn ăn mày trong thiên hạ đi ăn xin, Để nói chữ quá duyên Quả nhiên cả ban chủ cũng là hạng bẻm mép Tiểu muội chịu đó Nói rồi rảo bước tới bên mép rừng Ngồi xuống một gốc cây Lý mặc Sầu nhận thua kiểu đó Hoàng Dung còn muốn gì hơn Nhưng thấy mụ ta ngồi xuống Không đi Chưa hiểu dụng ý như thế nào Có lẽ quả thật mụ ta không nỡ rời quách tương Nếu bây giờ mình mang quách tương đi Mụ ta sẽ xông tới quyết đấu Tương quan mạnh yếu Sẽ thay đổi bất lợi cho mình Xem ra nếu không đập chết mụ ta Mình chẳng thể bếp con đi yên ổn Đang giật đến trước mặt Lý mặt Sầu Chân trái đi ba bước Chân phải đi bốn bước Mấy bước đi Trông đơn giản không có gì lạ Nhưng bên trong Ẩn chứa sự biến hóa quá, bát quái Lý mặt Sầu bất luận nét tránh Về phương vị nào Cũng không thể thoát khỏi sự ngăn chặn Cây đẩy trước nơi tay phải Chọc tới khuỷu chân của Lý mặt Sầu Lý mặt Sầu dung trưởng đánh chặn Miệng quát lên Từ khi Trần nguyên Phong Mai Sư Phong chết đi quan nhược Sư quả đã không còn truyền nhân Câu này cốt châm biếm Một là Hoàng Dung chỉ biết sử dụng Lã cậu bổng pháp do bắt cái truyền thụ Hai là chê Hoàng Dược Sư Chọn lầm đệ tử Ngọc tiêu kiếm pháp gia truyền Hoàng Dung cũng đã luyện thành thạo Chẳng qua trong tay không có kiếm Nếu dùng cây gậy thay kiếm E chưa chắc thắng được cường địch trước mặt Bèn mỉm cười nói Phụ thân của Tiểu muội Thu nhận mấy đệ tử đúng là không ra hồn gì hết chẳng được đoan trang tinh thục như lý đạo trưởng và long cô nương đâu lấy mặt sầu cá giận Sát tới dung tay áo phóng hai mũi băng phách nâng châm tới bụng dưới của hoàng dung mụ tuy giết người không chớp mắt thủ đoạn tàn bạo cùng cực song giữ mình trong trắng như ngọc mụ cho rằng chỉ có sư muội tiểu long nữ là mất đoan trang nghe hoàng dung đem mình đặt ngang với sư muội Thì quá giận. Lập tức sử dụng ám khí tới độc địa. Hoàng Dung lúc này đứng rất gần. Không kịp tránh. vội đưa cây bổng về gạt ngân châm. Nếu đã cậu bổng pháp. Không đạt đến cảnh giới xuất thần nhập quá. E chỉ gạt được một mũi ngân châm. Hai mũi ngân châm bay qua. chỉ cách một tức, Mũi người thấy mùi thuốc tẩm. Quả là quá nguy hiểm. Hoàng Dung nhớ lại mấy năm trước. Chân một con chim điêu bị sượt mũi ngân châm, phải chữa trị 6-7 tháng sau mới khỏi. Còn đang rùng mình, thì hai mũi ngân châm khác lại bay tới trước mặt. Hoàng Dung dội né sang bên cạnh, hai mũi ngân châm lướt qua bên tay, nghĩ thầm. Chỗ này hơi gần tương nhi, các mũi độc châm bay loạn như thế kia, dạng nhất. Chạm vào da dẻ non nớt của con bé thì nguy to, bèn lao dứt về hướng đông xuyên qua rừng cây lý mặt sầu đuổi theo cho rằng ngoài bổng pháp ra các môn võ công còn lại của đối phương đều không bằng mình thấy hoàng dung bỏ chạy liền quát lên chưa phân thắng bại gì hết sao lại bỏ chạy hoàng dung quay người lại mỉm cười lý mặt sầu nói quách phu nhân phu nhân đỡ được ngân châm của tiểu muội bây giờ không sử dụng cây gậy có dám không hoàng dung biết Nếu không có cây gậy trúc, đối phương có thua cũng chưa chịu phục. Bành giác cây gậy ra sau lưng, cười nói. Nghe đồn ngũ độc thần trưởng của Lý Đạo trưởng đã sát hại vô số người. Vậy tiểu muội xin tiếp dài chưởng vậy? Lý mặt Sầu sững lại, nghĩ. Mụ ta thừa biết độc trưởng của ta lợi hại. Vậy mà vẫn muốn đấu trưởng với ta? Cả gan như vậy, e rằng có gian trát. sau mụ nghĩ, chưởng pháp của Hoàng Dung... Dẫu có thần Diệu Cũng không lợi hại chết người Bằng thần trưởng của mụ Thế là song trưởng cùng đẩy Nội lực đã dồn ra lòng bàn tay Nói Xin lĩnh giáo Diệu kỹ Lạc anh thần kiếm trưởng của đảo đạo Hoa Thấy hữu trưởng của Hoàng Dung Vỗ nhẹ tới Mụ bèn dùng tá trưởng Áp vào lòng bàn tay Hoàng Dương Hữu trưởng thì đánh xuống ra đối phương Song trưởng của mụ Vừa nhanh vừa mạnh Đã thế Khi hữu trưởng đánh tới, Mụ còn phóng luôn hai mũi ngân châm vào bụng dưới của Hoàng Dung. Chiêu số nham hiểm trưởng kèm ám khí này là do lý mặt sầu tự sáng tạo ra sau khi rời sư môn. Đối phương đang chăm chú để phòng độc trưởng của Mụ. Không ngờ ở cự ly gần sát Mụ phóng ám khí, không ít danh gia võ học đã phải bỏ mạng bởi mũi ngân châm của Mụ. Hoàng Dung thu tả trưởng về, Ở cổ tay phải của đối phương quá giải đoàn hướng trưởng tay phải thò vào trong bọc tự hồ cũng lấy ám khí ra đánh trả nhưng đã chậm một bước khi hoàng dung rút tay ra khỏi bọc hai mũi ngân dân chỉ còn cách sườn chưa đầy năm tấc lúc này dù có bản lĩnh thông thiên cũng chẳng tài nào tránh được nữa lấy mặt sầu cá mừng nhìn hai mũi ngân châm xuyên qua áo cấm vào thân mình hoàng dung hoàng dung kêu quyết chao Hai tay giữ bụng, gập lưng xuống, lập tức tung tả chưởng đánh tới ngực Lý Mạc Sầu. Chưởng này đến quá nhanh, Lý mặt Sầu thốt lên. Hay lắm! Và ngửa người ra phía sau để tránh, đồng thời song chưởng nảy về phía ngực Hoàng Dung. và các bạn chúng ta vừa theo dõi phần 54 bộ truyện thần điêu hiệp lữ của nhà văn Kim Dung. Chúng tôi xin được tiếp tục mời quý vị theo dõi vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV giao thông. Còn bây giờ thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.